chương ba trăm sáu mươi ba lần lượt đề thăng thăng cấp nhường giữa lò lửa đây là cảm thụ duy nhất lúc lại của tiêu viêm sau khi đem quả đan dược kia luốt vào chợt hóa thành từ đạo nhiệt phân tán mãnh liệt từ huyệt tiểu phúc từng cái trong kinh mạch bởi vì nhiệt lưu ấm dĩ nhiên làm trong kinh mạch xuất hiện chút nhẹ nhàng luân khí nhiệt độ lưu ấm đều bị truyền tốc độ tăng lên cũng dần dần nóng cháy, thế nên mỗi thì vận chuyển một vòng, Tiêu Viêm khóe miệng lại không nhịn được nhẹ nhàng co rút lại. Theo lời của dược lão quả nhiên không giả, ngọn lửa này mang lại cho hắn không ít thống khổ, bất quá, dược lưu tuy rằng làm cho Tiêu Viêm đau khổ nhưng hiệu quả mang lại cực kỳ rõ rệt, từng tia đơn khí từ từ thẩm thấu vào kinh mạch. Cuối cùng, xoay quanh tại trong cơ thể Tiếp em có thể cảm giác được rõ ràng Trong cơ thể có chút thay đổi Một cỗ cường đại năng lượng che dấu Giống như là nóng cháy hoạt tan Cuối cùng, hiện gậu ra như lời của dược láo nói Đúng là dược lực tồn tại trong cơ thể Lượng dược lực này Nóng cháy hóa thành năng lượng sương mù Chậm rãi từ từ bốc lên Trên đường, gặp được kinh mạch sẽ lặng lẽ hòa tan bà vào, theo kinh mạch lưu chuyển rộng cuối cùng, hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng bị chú khí, xoáy tụ vào bất quy tắc hình thoi trạng thái năng lượng tinh thể. Nguyên bản, bởi vì quá độ tiêu hao một chút ảm đạm tinh thể, lại một lần nữa đem khí xoáy tụ trong vòng, chiếu thông thấu, đối loại tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Trong cơ thể cốt cách cùng với tế bào, tự hồ cũng là đang biến đổi rất nhiều. Lấy một loại mắt thường không thể nhận ra, tốc độ này nhanh chóng thuật vệ cắn nốt năng lượng khí vụ. Tiêu viêm có thể cảm giác rõ ràng, trải qua một hồi đại chiến, làm cho tổn thương nghiêm trọng cơ thể đang rất nhanh chữa trị. Cảm thụ được dần dần tràn đầy đấu tinh. Tiêu viêm nhẹ nhàng thở một hơi, rồi đem hết toàn bộ lực lượng khống chế năng lượng khí vụ Đang tràn đầy cơ thể Đem chúng tu làm vào cùng một chỗ Cuối cùng hội tụ Thành một cỗ mảnh liệt năng lượng Lưu tại cơ thể cuồn cuộn không ngừng Tiến về khí xoáy tụ Trong vòng tỉ thể Con chú mà vào Mà đối với không ngừng năng lượng này Đấu tinh giống như là động không đáy Toàn bộ tỉ hút năng lượng khổng lồ Đây đúng là đàn dược của dược lão Có lẽ cũng không phải là gì cao giai, Nhưng lại có tác dụng to lớn đem chấm tích dực lực trong cơ thể của tiêu viêm, toàn bộ kích hoạt. Sau đó, mượn cổ khổng lồ năng lượng này từ từ đem chữa trị thượng thế của tiêu viêm. Nếu không có phương thức này, chỉ sợ khó có thể dễ dàng như vậy làm cái chính thống bình. Tiêu viêm đã ăn vào đủ loại đan dược, cơ hồ khó có thể đếm. Đan dược rất nhiều cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Như vậy tồn tại chấm tích lại của năng lượng này tự nhiên là có chút khổng lồ kết tài. Chà qua có mãi năng dược kia, chập tích dược dược, rốt cuộc hoàn toàn kích hoạt. Năng lượng khổng lồ này ngay cả dược lão cũng không đoán trước. Trong cơ thể có một cuộn cuộn cuộn phụ khí không ngừng. Vờ các lượi bốc lên. Nếu lúc này ai có thể đủ xuyên thấu qua làn da nhìn tiếp viêm trong cơ thể, chỉ sợ thấy đầy khí phụ thậm chí cả trong nội tạng đều là bị lồng động năm lượng khí vũ che đi. Tuy nhiên, khổng lồ khí vũ này tiêu viêm tự nhiên cũng có khả năng hấp thu được hết. Bởi vậy, có một chút chạy thoát. Tại trong cơ thể chạy lung tung. Ngược lại, tiêu viêm dùng phương thức điên cuồng nhất, đem điều đáng năng lượng khí vũ này trực tiếp cắn nuốt mà vào. Hy rằng con nuốt sẽ làm cho tiêu viêm rõ ràng cảm giác thân thể thêm mạnh mẽ, bất quá phải trải qua khổ tu mới có thể dùng được. Nhưng thủy trung vẫn có giới hạn, một khi hấp thu vượt quá cái giới hạn kia, chỉ sợ sẽ sinh ra kết cục Không như mong muốn, chỉ cần tưởng tượng trong cơ thể bỗng nhiên răng rắc một tiếng nứt là vài cái đạn khe hậu quả, cứ viêm có chút, không rét mà run. Bởi vậy, hắn tự nhiên không dám tùy ý. Không kiêng lẻ gì, cắn nuốt năng lượng, lập tức cũng là chạy nhanh. Lớn đối với khí vụ khống chế trong cơ thể, bất quá cho dù là như thế, tiêu viêm lại vẫn như cú mơ hồ cảm giác được, chính mình đang chuyển ra một trận nóng cháy đau đớn. Hắn nhận ra đó là năng lượng khí vụ đã mòn tới làn da mặt ngoài. Trong sân động, rực bão hơi hơi nhìn tiêu viêm, thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu giác hỏa này trong cơ thể như thế nào trầm tích lại nhớ như vậy rực lực. Thoáng chậm ngầm, rực bão cầm trong tay khối cọng phiến. Phá, rồi bấm tay lạp giới nhất thời một chút gió tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đoán, hoa liền chậm rãi hiện ra. Liếc mắt một cái thanh liền xuất hiện, rồi đối với tiêu viêm huy động một cỗ xảo kính, đẹp thể dựng lên an ổn dựng trên thanh viên. Sau khi tiêu viêm lọt vào thanh liền, một cỗ nhu ôn nhu màu xanh chậm rãi bốc lên, đó là dao của tiêu viêm. Nước thở trở nên nhạt dần Nó đến trên khuôn bản rút cuộc của trì hoạn Bên ngoài cơ thể truyền đến Ôn lạnh Cũng là bị tiêu viêm phát hiện Lập tức trong lòng thở xà nhẹ nhõm một hơi Gây khổ lập bậc Từ trong cơ thể Tương thế đã hoàn toàn khôi phục Năng lượng này như thế nào còn nhiều như vậy Mắng một câu sau Tiêu viêm cũng dần dần quay về bình tĩnh Đoán cân nhắc một chút Đã có ngoại lực trợ giúp ta liền đột phá lúc này là thời cơ tốt nhất hạ chú ý tiêu viêm không hề có chút kéo dài tâm thần ngưng định nhất thời trong cơ thể năng lượng vũ khí kia tràn đầy chợt dẫn động lên một cỗ vũ khí giống như là năng lượng nào đó sắp phát cấp tốc bùng phát theo đó năng lượng khí vụ càng ngày càng tiếp cận khí xoáy tụ chúng nó thể tích càng biến càng nhỏ bất quá tuy dạng thể tích nhỏ nhưng khí tụ kia bắt đầu xuất hiện không bình thường cường khổng lồ khí vụ tiến vào đến kinh mạch không ngờ đã hoàn toàn biến mất thay thế là một đoàn tinh thuần chất lỏng năng lượng thậm chí tại cái kia chút chất lỏng năng lượng còn kèm theo những tinh thể rắn đột phá hay không nhìn chăm chú vào đoàn khổng lồ năng lượng tiêu em trong lòng nhẹ nhàng lìa lon một tiếng tinh thần vừa động nhất thời ngăn cản tại khí tụ xoáy chi khẩu nháy mắt biến mất rồi mây mông năng lượng kia bỗn loạn ầm ầm vọt vào khí xoáy tụ cỗ khổng lồ năng lượng mạnh mẽ tiến vào khí xoáy tụ chờ một đầu đối với khí xoáy tụ trung tâm hình thoi đấu tinh hung hăng đụng và đi vào năng lượng nổ bao một tiếng động vang vọng trong đầu tiêu viêm tới thiếu chút nữa ngay cả trạng thái tu luyện cũng không cầm giữ được mãnh liệt năng lượng ngày nguyên không ngừng ván chú vào trong đấu tinh trong vòng rồi sau đó tiếp tục vào thể tích, không ngờ lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, cho đố tinh thiên tích tăng trưởng, tiểu viển kia mẫn cảm linh hồn lực lượng, có thể cảm giác rõ ràng lực lực chính mình đang từ từ tăng lên. Ngoài giới trong sân đấu, Dực Vãng nhìn sắc mặt bỗng nhiên giống như ngọc bàn sáng bóng. Bộ vẻ trầm sâu hơi hơi gật đầu, lấy thực lực của Dực Vãng đương nhiên cảm giác được, tiểu viển kia sắp có đột phá. Đinh! Trong sân đấu một tiếng động trầm ngâm. Kể từ cơ thể tiêu viêm lạc đẽ văng lên Mà theo đó Đạo ngâm khẽ vàng này Tiêu viêm thần khí đột nhiên đạn trước Đột phá đến nhị tinh đố xưa Không ngờ so với ta đoạn trước Còn bốn màu Từ giá hỏa này trong cơ thể trầm tích Rồi cưỡng lại không ngờ nhiều đến vậy Lấy sợ lão thực lực Đạo rất nhỏ ngâm khẽ Không chạy khỏi chú ý Lập tức chậm nhé mắt hiện lên chút kinh dị Âm thanh nói bên bạn lấy thực lực của tiêu viêm bây giờ muốn tăng một cấp nếu là bình thường tu luyện lời nói chỉ sợ nhất hai bảy tháng thời gian nữa mới có thể tăng lên một tinh thực lực bất quá chuyển lên vận động tông này là bốn lần đột phá cực hạn chiến đấu rơi vào tuyệt cảnh tiêu viêm cũng tìm được chỗ tốt ngay cả dực là vũ không thể hoàn toàn tự đoán chiến đấu thủy chung là cách nhanh nhất để thăng tăng thực lực trong khoảng thời gian này tiêu viêm cực hạn chiến đấu gần hồ giống như đem một thể cừ vô hình trục hiện đi ra, bây giờ không lộ dục lực lại giống như là thủy bình thường, quan trứ trong đó nước chảy thành sông và thực là một lần hoàn mỹ vượt qua tiêu niệm thực lực tận trước. Tại sự lão kinh hồ thanh âm hạ xuống không lâu, bỗng nhiên có đạo nhập khế từ thứ viêm cơ thể truyền ra nhẹ nhàng kết quận tại sơn động bên trong bộ phè tròn sâu bàn tay chậm rãi tạm dừng lần này ngay cả dược bảo cũng không bảo trì được bình tĩnh miệng gãy nhếch sau một lúc lâu mới thở dài một hơi cười nói quả nhiên là một tên gia hỏa gập tràn ngoài chuyện ý muốn hôm nay ta thực muốn xem gia hỏa này đến tận cùng có thể cho ta bao nhiêu ngạc nhiên trương ba trăm sáu mươi bốn thiên hỏa tam huyền biến bên trong sơn động sau khi liên tiếp hai đạo âm hưởng khẽ rung lên vượt quá dự tính của dược lão vốn thực lực của tiêu viêm còn có thể tăng lên một tinh nữa nhưng lúc này không nhân vật cơ hội này tiếp tục thẳng một đường trái lại cổ khí tức đang chậm rãi ổn định lại bắt đầu tiến hành tiêu hóa hoàn toàn năng lượng rồi ra mãnh liệt ấy thu lại biến hóa bàn tay vuốt trọm dầu dực lão nhìn khuôn mặt ôn hòa như ngọc của gã thanh niên kia đang nhắm mắt lại hơi chậm ngang một lát chợt giật mình vui mừng gật đầu cười nói lực lượng tồn tại trước mắt tuấn có thể khống chế tâm tư mình không tham lam kiêu ngạo tự cho là đủ liền trở ra không tệ không tệ a liên tiếp hai câu không tệ Đủ để nhìn ra được sợi bão đối với biểu hiện lần này của tiêu viêm rất là tán thưởng. Tuy nói rằng lúc này tiêu viêm căn bản có thừa cơ hội mà trực tiếp trùng kích tới tứ tinh đại đấu sư. Nếu mà như tu luyện trước sau gì cũng không có khả năng một lần xong được. Hôm nay thực lực tăng lên hai tinh, trạng thái thân thể của tiêu viêm có phần khó mà chắc chắn thành công được. Nếu như mà muốn tăng một lần nữa, hay rằng tình trạng hư nhược yếu ớt trong cơ thể gã sẽ trở thành cái loại tăng cấp trở ngại lớn nhất rồi. Một cái thân thể bên trong hư nhược yếu ớt, nếu là người khác phân phối lực lượng không cẩn thận, luôn luôn kém hơn gã chỉ một lần ngừng tụ thành công trong cơ thể. Đối với điểm này, điều viêm cực kỳ hiểu rõ, thời con là phế vật ba năm trước, Do kiên trì tu luyện đã bồi dưỡng cho gã một nền tảng cơ sở tu luyện cực kỳ vững chắc, có cái nền tảng vững chắc như bàn thạch này, tiêu viêm mới có thể thực hiện được tại lần thăng cấp này thực lực tăng cao hơn người, làm cho ta chấn động. Cho nên, gã không thể vì lợi ích trước mắt mà hủy đi cái nền tảng vững như bàn thạch của mình. Giữa hai cái đó, cái nặng, cái nhẹ đương nhiên không cần thiết, nhiều lời biện bạch vì vậy vứt bỏ nó đi tiêu viêm lại rất là dứt khoát ngồi xếp bằng trên thanh liên khuôn mặt của tiêu viêm giống như là một khối ngọc ôn hòa tỏa ra một hào quang nhàn nhạt, nhạt sau một lúc lâu hào quang mới chậm rãi biến mất đôi mày kiếm khẽ run run đột nhiên gã mở to mắt Như ánh sao màu xanh nhạt lấp lánh lướt qua rất nhanh chóng liền ẩn tàng cùng với ánh sao ẩn tàng khí thế hùng hồn lượn lờ ở bên ngoài thân thể tiêu viêm cũng từ từ thu liễm lại cho đến khi hoàn toàn biến mất hẳn à hà không tệ một lần liệu thương tu luyện thực lực tăng lên hai tinh chỉ tiếc là loại cơ duyên tốt như vậy cũng không phải nói gặp liền có thể gặp nhưng tiêu viêm thoát khỏi trạng thái tu luyện dực lão khẽ cười nói bực thở ra một ngụm trọng khí tiêu viêm xoay xoay cách cổ chỉ nghe tiếng xương cốt và chạm thanh thúy vang lên cảm nhận được đấu khí trong cơ thể như con sông cuồn cuộn chảy trên khuôn mặt gã nhị không được lộ ra một ít vui sướng song giằng mũi nhẹ lên thanh liên, thân thể cường tráng hạ xuống đất song quyền đột nhiên đánh ra quyền phong vù vù rất ác liệt được a bây giờ năng lực của ta bỗng nhiên tăng vọt hai tinh trực lực nhưng cũng có thể khống chế hoàn thiện Nếu như lại tiếp tục tăng quá mức Mặc dù nhìn tự như khoảng thời gian lực lượng tăng lên là chuyện tốt Nhưng vì lâu dài mà xem xét đối với ta không được tốt cho lắm Thông thả thua quyền đứng thẳng, tiêu hiểm cười, nói Sực lão mỉm cười gật gật đầu, vẫy bàn tay hướng về tòa thanh niên Đem nó thu về nạp giới sau đó, bàn tay nhón một cái Mảnh tàn phá ngọc kiến hút chớp xuất hiện trong lòng bàn tay Lão đem nó nhẹ nhàng vuốt ve Sau khi thực lực đền tăng Thường thế cũng hoàn toàn bình phục Trên mặt tiêu viêm khôi phục lại vẻ hồng hào Cả ngừng đầu nhìn động tác của dưỡng áo Lại liếc mắt nhìn mảnh tàn phá ngọc miến với ngơi sửng sốt trong hàng kinh động một lúc Tiến lên hai bước Hỏi dò Sư phụ biết thứ này à Ừ Ta từng gặp qua cái vật kỳ dị này Ở trong một cái chữ tồn khí báo gật đầu, nói Chữ tồn khí, cái này bên trong dùng để chữa được đồ đạc sao? Chẳng lẽ là loại đấu kỹ công pháp? Tiếp viêm trước tiên ngẩn ra gã trật dần mình hỏi Hà hà, nếu ngông ngoài dữ liệu của ta cái loại ngọc biến chữ tồn khí này hẳn là kiệt tác của phần viêm cốc trên đấu khí đại lục bởi vì họ mới có tài nghệ sở trường với loại ngọc biến chữ tồn này mà thôi hơn nữa, ngọc biến này ta sửa lâu như vậy lại có cảm giác nóng rực ấm ỉ đây hẳn là ký hiệu trên đồ vật của phần viêm cốc chế tạo ra trước đó giựt đỏ cười nói phần viêm cốc đó là gì thế ạ nghe cái tên xa lạ tiêu viêm cốc khỏi có chút bù mờ do cả chưa bao giờ ra ngoài dạng an ninh quốc nên đầu óc rất non nớt đương nhiên chưa từng nghe qua những tên tuổi đó rồi đó là một phương thế lực trên đấu khí đại lục nếu luận về thực lực mà nói ai rằng vân nam tông yếu nhược kia không thể so bì với nó bọn họ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nội danh nơi đại lục theo đường lối chuyên công kích cuồng bạo bởi vậy trên đại lục cũng sẽ nhờ lập riêng thành một phái sực lão hẳn nhiên nói vân nam tông yếu nhược không thể so bì cái miệng gã hơi hơi run dày sau một hồi lâu tiêu biệp nhịn không được cười bực tiếng không thấy tới Vân Nam Tông ở Gia Mãi Đức Quốc xưng, mà, xưng bán thả vào đấu khí đại lục lại bất quá chỉ như vậy a hả đừng có đánh giá Vân Nam Tông cao như thế như đã nói với người cái người tên là Ngài Công Tệ Vân Nam Tông nếu sống ở đấu khí đại lục bất quá chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi tuy rằng ngày nay có một tên đấu tông cường giả vậy cũng chỉ có thể xem là tấm đệm lót chân cho mắt cá thể lực nhất lưu dược lão bĩu môi dường như có chút kinh thường đương nhiên dù là như vậy ở trước một gã đại đấu sư nhỏ nhoi như ngươi họ tự nhiên cũng xem như là một con quái vật lớn nhìn vẻ sắc mặt cười khổ của tiểu viêm dược lão cười tiếp nói tiểu gia họa, đấu khí đại lục này cực kỳ rộng lớn cường giả như mây tương lai Mà ngươi có thể nhìn thế giới này, nó chỉ là một cái sót xịn. Đé, tại cái đại lục. Trở khi ngươi đặt chân đến đại lục, ta tin rằng ngươi sẽ thích cái thế giới vô cùng tuyệt vời này mà xem. Chỉ có điều ngươi nên hiểu rõ, bất kỳ ở đâu, muốn được người khác kính sợ, thực lực của ngươi mới là quan trọng nhất. Kẻ hèn yếu sẽ bị người hùng mạnh tiêu diệt cấp 7.5 điều chung một quy luật này đã Tiêu Viêm hơi gật đầu khẽ cười. Người hiểu được như vậy là tốt, Sực lão cười cười, tung hứng mạnh tán phái ngọc viên trong tay nói, trở lại chuyện chính đi, ngươi vẫn biết trong đó có gì sao? Đương nhiên ạ, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, nếu như đồ vật này rất sứ từ tay nghề của phân việp cấp có thể so sánh với Vân Nam tông, nói như vậy đồ vật trong đó không phải thứ tầm thường. Dùng hỏa diễm đốt nó Sơn lão đem ngọc biến Cùng cái nạp giới ném cho tiêu viêm Cười dài nói Vật của vật biêm cốc cổ quái như vậy đó Phải dùng hỏa diễm đốt cháy Mới có thể nhìn ra vật bên trong Theo lẽ thường mà nói Vật biêm cốc tạo ra vật này Chịu lỗi sự thiêu đốt không tan ra Chứng tỏ là vật bên trong càng chân quý Cẩn thận từng ly từng tí Tiếp mộng mạch ngọc biến Tiêu viêm biêm lần xem từ trên xuống dưới, thật sự khó mà tin được, cái hòng phiến di yếu ớt này lại có thể chống cự được ngọn diễm đất cháy. Chỉ có điều, đối với đời của Dược Bão, cá vẫn chưa bao giờ từng có lòng nghĩ gì ấn tức từ lập giới lấy ra một quả đang rực hoàng một tí. Đem nó nếm vào trong miệng hơi nhai nhai. Miệng hé ra một cố, quả diễm một tí phụt ra, rất nhanh quyện phù trước mặt. Điệp trong ngón tay lại ghé bắt tới ngọc tiễn. Nó lượn hóa thành một đạo quang ảnh, hỏa diễm màu tím sông vào bên trong quả cầu, nhìn hỏa diễm tiến vào ngọc điên. Tiêu Viêm vội vàng đem hai mắt cất cao chằm chằm nhìn hỏa cầu, quan sát mọi biến hóa của ngọc điên. Nhưng tần phá trong biến như yếu ớt, dễ vỡ, hỏa diễm vừa sông vào bên trong, hỏa diễm một tí tại mặt ngoài của ngọc điên bạo phát ra. Họa diễm nhạt nhạt, nhưng khiến tiêu viêm và sức báo hơi kinh ngạc Mặc dù cho từ hỏa đang đốt cháy Ngọc phiến lại không có chút động gì Cái này Tiêu viêm mắt tròn, mắt dẹt Hơi lấy làm lạ nhìn sức báo Mặc kệ nói như thế nào Từ hỏa này, đây cũng là một loại hỏa diễm nhiệt độ không thấp So với hơi hỏa diễm đấu khí bình thường Mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần Nhưng ngọc phiến đó lại hoàn toàn không hề động tĩnh Nếu dựa theo lời dược báo trước đây Càng chịu đổi sự thiêu đốt Vật đó càng chân quý như vậy thì Hắc Ta vẫn tưởng rằng cái vật nhỏ này chỉ là thứ bình thường Không nghĩ dường như gặp phải một con cá lớn Nhìn ngọc biến Trong hỏa dĩa vẫn bình yên vô sự Trên khuôn mặt giường báo cũng hiện lên một chút kinh ngạc Lập tức không được cười lớn Đúng về tiêu viêm Dường dường tự đắc vấn đề gặp nói Tiểu ra hỏa Xem ra vật khí của ngươi quả thật rất kém a Bây giờ đổi lại dùng thanh Liên điện tâm hỏa hay xem sao như vậy tiểu viêm ngẩn ra ngẩng đầu nhìn dược lão một cái lại từ ánh mắt vị sư phụ này có một chút vui sướng thì lòng gã cũng hiểu rõ có thể khiến cho dược lão đánh giá là vật không tồi e rằng lần này thực sự là phải đồ vật tốt rồi trong trái tim yên ắng của nã gã nhảy lên rồn rập tiểu viêm nuốt một ngụm nước bọt nắm sức trả sát cặp sóng thùng nhất thời một cỗ thanh sắc hỏa diễm bắt đầu giữa thủ chỉ phốc hiện ra bàn tay huy động từ hỏa trước mặt, họng cầu liền tiêu tán mất, bàn tay vẫy ra, ngọc viên vừa rơi xuống lại bị thanh sắc hỏa diễm tại thủ chỉ của Tiêu Viêm dâng lên bao vòng lại, tàn phá ngọc viên màu đen. Rớt vào trong thanh sắc hỏa diễm, lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ có điều Tiêu Viêm lại không bội, chậm rãi tăng nhiệt độ hỏa diễm lên. Bên trong sơn động, chẳng biết lúc nào đã trở lên giọng lóng Nóng rực lên Ngọc phiến từ trong yên tĩnh Suốt cuộc đã có động tĩnh Chỉ thấy mặt ngoài mảnh tàn phá Ngọc phiến Bốn nhận bóng ấy lại bắt đầu Như một tử phong ba sóng gió nổi lên Bộ dáng đó giống như là sắp bị hòa tan Không việc gì đâu Tiếp tục tăng nhiệt độ đi Nhìn Ngọc phiến sắp bị hòa tan Nhưng tử lão không có hoang mang gì cả Thật nhiên cười nói Trong chỗ vòng thái bình tĩnh của sợt lão, tiêu viêm cũng vững chắc hơn nhiều. Gã gật gật, hít sâu một hơi, đồ khí trong cơ thể chuyển động nhanh chóng như mánh liền Nhất thời, nhiệt độ của thành liên địa tâm hỏa lại đột nhiên nâng cao hơn. Cùng với nhiệt độ hỏa diễn càng lúc càng cao, mảnh tàn phá ngọc phiến đen kịt rốt cuộc hoàn toàn hòa tan. ngọc phiến sau khi hòa tan đã không còn là màu đen. Trái lại, thay đổi thành một cái bãi dịch thể màu xanh, biếc, hóng ánh. Dịch thể ở giữa thanh sắc hỏa diễm chậm rãi lưu động, hệt như một vật sống động rất kỳ dị Mỗi một khắc, dịch thể lưu động chật ngưng lại. Tại mặt ngoài dịch thể như bị cố hôn. Cổ động khuyến khích, giống như có cái gì đó sắp phá ra ngoài. Thứ tốt phải nhìn, động tĩnh. Dịch thể đi ra đây, Dịch báo mỉm cười nói Như vậy trong lòng của tiêu viêm càng thêm căng thẳng Ánh mắt của đã chăm chú nhìn hỏa diễm Cơ hồ là chớp cũng không nháy mắt Dịch thể một xanh biếc Bị cổ... cổ động khuyến khích Duy trì liên tục 10 giây sau Mỗi một khắc Lục quang chói mắt Từ trong đó phát ra dữ dội Chỉ một thoáng Cơ hồ là che lấp tất cả ánh sáng trong sơn động dòng lục quang tuy là chói mắt Chỉ có điều lại chưa khiến cho hai mắt tiêu viêm nhắm chặt lại, bởi vì tại lúc lục quang sáng lên trong nháy mắt, vô số văn tự di động đột nhiên từ trong dịch thể giữ dọi tuôn ra ngoài, chợt lóe tự động sắp xếp thứ tự giữa không trung của sơn động, tạo thành một bức tranh ngôn ngữ đặc ồ. Ánh mắt đảo qua chỗ quang sáng giữa không trung, cuối cùng dừng lại ở bài chữ cực cải, khóe miệng của tiêu viêm hơi bắp máy, khe âm vật bẹo giữa hàm răng gã. Nhanh chóng phát ra đầy đủ. Tiên hòa tam huyền biến. Ở bên cạnh nghe được cái tên này. Dược lão chấn động toàn thân. Tinh quang trong mắt chợt đại thị. Trường 350 năm. Bí pháp diệu dụng trong sân động mình màng quần sáng Lờ lửng huyền phù giữa không trung dày đặc những hàng chữ chỉnh đề hơn nữa ở bên cạnh những hàng chữ còn có một bộ phận nhân ảnh đồ hết sức rõ nét do từng đạo ánh sáng phức tạp đan xen vào nhau liên tiếp tạo thành một bộ những lộ tuyến hết sức quỷ dị tiêu viêm ánh mắt hơi có vài phần mờ mịn đảo qua quần sáng Chợt quay đầu Nhìn qua trong ánh mắt Tinh quang đại thịnh của dược lão Trong lòng không nhịn được Thấp giọng nói Đáo sư nhận ra thứ này ân Tinh quang trong ánh mắt chậm rãi rút đi Dược lão Cười gật đầu Miệng có chút cảm gián nói Lần này ngươi thực sự là nhận được bảo bối Thiên họa tam huyền biến Là một loại bí pháp cao cấp huyền bí Bí pháp Hết ở tuần này, tư viên giữa đôi lông mày nhất thời dương lên. Ha ha, ngoài công pháp cùng đấu kỹ trên nội lục còn tồn tại một ít đặc thù bí pháp, công hiệu của nó phi thường làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, thậm chí trực tiếp tăng lên thực lực của bản thân. Năm đó, ban đêm ở hồ Tản Thành kia, cô bạn nhỏ của ngươi từng sử dụng một loại cao thâm bí pháp, làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên đại đốn sư cấp bậc cậu áo cười nói. Cái gật đầu tiếp viết trong đầu hiện lên hình cảnh điểm đó của Huân Nhi ẩn vào ra đại tộc đánh chết Liễu Tình lúc ấy làm chỉ là một cả đố giả lại có thể trong nháy mắt tăng lên tới đại đấu sư cường giả loại bí pháp này thực sự là cường đại có chút đáng sợ. Theo ta biết, Thiên Hỏa Tam Huyền Binh cái này là một trong những vật Chấn cốc chi bảo của phần viêm cốc Tuy rằng có người nói nó cơ hội chỉ là một bí pháp vô dụng Nhưng thực ra đối với những người có được kỳ dị hỏa diễm Đó lại là bảo vật ngàn vàng không thể đổi Nga nghe vậy tiểu viêm trong lòng rung động có được kỳ dị hỏa diễm Trên đời này, này còn có loại hỏa diễm nào có thể so sánh với dị hỏa Muốn tu luyện loại công pháp này nhất yêu cầu người tu luyện phải có hỏa thuộc tính. Thứ hai đó là ít nhất một loại kỵ dị hỏa diễm. Cái cái kỵ dị hỏa diễm này cộng vào quát tự như cái loại tự hỏa của ngươi. Đương nhiên dị hỏa tự nhiên là tốt nhất. Ha <cười> ha, bất quá trên đời này dị hỏa nào có dễ tìm. Bởi vậy cho dù là phân biệt cấp, tự hồ ta chỉ nghe nói qua, cốc chủ của bọn họ có được một loại dị hỏa mà thôi. Sực lão mỉm cười. Nếu tu luyện giả có đủ điều kiện tu luyện thiên hỏa tàm huyền biến, vậy có hay không có thể trong thời gian ngắn làm thực lực của mình mạnh hơn? Tiêu viêm trong các mắt bỏng bò, xoay chuyển vội vàng hỏi. Tất nhiên, giật lão vuốt chòm sâu, đếm mắt một cái nhìn khuôn mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn của tiêu viêm, cười cười nói tiếp. Thiên hỏa tàm huyền biến này kỳ thực là dựa vào một loại phương pháp đặc ồ cái thích trì sĩ hỏa diễm trong cơ thể có thuộc bộc phát ra loại năng lượng cực mạnh từ đó tạo ra hiệu quả để trấn địch. Vân Nhi làm đó cũng thi họa một loại vi khí mạnh như thế sao? Từ nhiên ngắt lời hỏi. Nghe vậy, đôi mi của Giặc Võ hơi nhíu, hơi chầm ngâm chợt bắt đầu nói. Năm đó ta xem tiểu cô nương kia khi sử dụng bí pháp xong thì ngày hôm sau, khí sắc lập trí vẫn hồng nhượng như trước, e rằng thiên hỏa tam huyền biến này so với bí pháp tiểu cô lương kia thi triển khoảng cách có chút tranh lệch like. dù sao tất cả các bí pháp ẩn lớn lấy thực phương thức ngưng tụ hoặc là cô động để thúc dục lăng lượng tuy rằng có thể giúp lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt nhưng sau đó thân thể lại đã xuất hiện không nhỏ tổn thương ví dụ như thiên hỏa tam huyền biến nghe nói, một lần sử dụng lực lượng cuồng bạo của hỏa diễm sẽ làm cho người sử dụng bị tổn thương mà cô gái kia ngày thứ hai nhìn như vẻ ngoài lại trước điểm tổn hao gì từ đó có thể phân ra ưu khuyết của hai loại bí pháp này cười khổ một tiếng tiêu viêm thở dài lắc đầu trong lòng đối với bối cảnh thần bí sau lưng huân nhi càng thêm tò mò dẫn theo tuổi của nàng có được bí pháp mà ngay cả giật lão đều khen không sức lời sau lưng thế lực rốt cuộc là cường đại đến mức nào? À, người cũng không nên là nào. thiên hỏa tam huyền biến, cái này kỳ thực không kém. Thế ta được biết loại bí pháp này có được ba loại hỏa diễm, chính là đủ để cho người ta sử dụng liên tục 3 lần tăng thực lực. mà thực lực của mỗi lần tăng phúc lại có liên quan đến độ mạnh yếu tùy theo hỏa diễm trong tay người sử dụng. Năm đó phần biên cốc cốc chủ có được một loại dị hỏa cùng với hai loại chủ hỏa lấy ra được cơ thể ma thú, lúc đó hắn thực lực là ngũ dài đấu tông, vậy mà sau khi sử dụng thiên hỏa tam huyền biến lại có thể đủ cùng với một gã đấu tôn cường giả chống đỡ. A, nhìn biểu tình của tiêu viêm, sực bão cười nói an ủi. Nghe, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghe vậy tiêu viêm thoáng có chút động dung, như hải ba đông nói lúc trước, một kích của vân sơn thân phận liền bị đánh lui, có thể rõ ràng nhận ra. Khi tiến thăng đến cấp bậc đỗ hoàng, mỗi một dài trình lạch nhau là cỡ như thế nào, khó vượt qua. Mà cái này thiên họa tam nguyệt biến lại có thể làm cho người ta vượt cấp kêu chiến. Như vậy xem ra, đích thực trong lời rực lão nói thật là đồ vật vô cùng tốt. ha ha, đối với tiểu tử ngươi, tuy vẹn vẹn chỉ là một loại dị họa, nhưng người tu luyện phần quyết nên cùng người khác không giống nhau tu luyện đại thành với căn bản không cần lo lắng đến việc trong cơ thể hỏa diễm dùng bùng lên xung đột bởi vậy, vậy chỉ cần người có đủ thời gian cùng cơ duyên nếu là thu thập ba loại dị hỏa khi đó bắt đầu nghiên cứu thiên hỏa tam nguyệt biến mở ra tam trọng biến hóa cường độ tăng phúc kia chỉ sợ cho dù là vị tiền bối sáng lập giả bí pháp kia cũng không lường trước được dù sao hắn không có khả năng cũng tu luyện qua phận quyết dược lão khẽ cười nói nghe được lời của dược lão tư viêm tâm huyết nhịn không được có chút sôi trào khuôn mặt hồng lên tại một lát nữa nhìn ra phía quần sáng kia ánh mắt lại hơn có vài phần nóng chảy Từ từ, ngươi hãy đưa tay vào tinh thể một sách biếc Như vậy, ngươi chính là có thể thấu hiểu hoàn toàn được Thiên hỏa tam huyền biến Sức áo nhẹ giọng nói Nghe vậy, tiêu viêm vội vàng gật đầu Ngón tay chạm vào tinh thể ấm áp đang huyền phù giữa không trung Lớt thời Quẩn giá một trận ruông rảnh Tự nhiên có linh tính cấp tóc vật vẹo Một lát sau, vô số tin tức hóa thành một lời khí lưu Lập tức hướng thẳng đỉnh đầu của tiêu viêm Quán nhập vào Khổng lồ tin tức cường mãnh liên miên Quán nhập vào trong đầu Khuôn mặt của tiêu viêm lập tức xuôn lên vài cái Cô lén cảm giác đau đớn Vội vàng ngồi xếp bằng Nhắm mắt tiêu hóa tin tức ẩn chứa bí pháp tu luyện này Trong sơn động Lại lâm vào một mạng im lặng Thực lão chậm rãi vượt về tròn sâu Nhìn tiêu viêm đang nhắm mắt bỗng nhiên Vui sướng khẽ thì thào Không nghĩ tới chấn cốc bí pháp Của phần hiêm cốc lại lưu lạc đến ra Mã Đinh Quốc, hơn nữa bị điện tử kia thu được, hắc hắc lão gia hỏa cổ hủ kia năm đó lão cố vấn đọc một chút cũng không chịu, hiện giờ còn không phải rơi tay vào điện tử của ta, hơn nữa còn không tốn chút sức nào. nếu như hắn biết được, chỉ sợ sẽ nổi giận lôi đình ha ha, tinh cười trong sơn động vang vọng, song hồi khá lâu mới chậm rãi tiêu tán, mà hai mắt của Tiêu Viêm nhắm chặt cũng dần mở ra nhẹ thở một hơi ánh mắt lóe ra thiên hỏa toàn huyền biến phương thức tu luyện thật quả là cổ quái không biết vị tiền bối cổ quái nào mới có thể sáng tạo ra Bắt đầu tiêu viêm sợ hãi than vừa rồi trong lúc tiêu hóa cố tin tức kia hắn đơn giản dò xét một chút phương thức tu luyện của thiên hỏa tam huyền biến lý xác và có thể nói quỷ dị tuyệt luận trên thế giới này bí pháp vốn là rất hiếm thấy tẩm chí đủ có thể so sánh với một ít địa dài cao cấp công pháp, dự đoán. Cười gật đầu hỏi: "Như thế nào?" Vừa lòng trước. Cực kỳ vừa lòng, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bất quá ngay sau đó lại nhíu mày nói: "Bất quá đệ tử vừa rồi mới hồ nhìn một lần, thiên hỏa tam nguyên biến này đích xác có thể đạt được tam trọng biến, đáng tiếc ngọc phiến này chỉ ẩn chứa tin tức vẹn vẹn ghi cái thứ nhất công pháp biến hóa. Hai phần công pháp còn lại không có lựa điểm nhắc tới." À, công pháp chỉ có phần biến hóa thứ nhất sao? Như vậy rử bão vì già đầu yếu nặng. Sau một lúc lâu Bất Bất Dĩ lắc đầu nói: "Có lẽ phần viêm cốc sử dụng một ít thủ đoạn, như vậy cho dù bí pháp này bị người khác may mắn đoạt được, cũng khó có, có thể tu luyện hoàn toàn. Bất quá không sao, hiện tại với thực lực bây giờ trong cơ thể cũng vừa vặn có một loại dị hỏa tu luyện công pháp biến hóa vừa đủ." tiêu viêm vút tay thông thả nói, ẩn cũng chắc hết tạm thời tu luyện đã, sau này tìm được loại dị hỏa nữa mà nói có thể tìm biện pháp đi vào phần viêm cốc kiếm công pháp còn lại, sư lão gật đầu nhẹ giọng nói, tiêu viêm yên lặng gật đầu, cường thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, Kế tiếp có tính toán gì không, sư lão đột nhiên hỏi, nghe vậy tiêu viêm ngật ra chầm ngâm một hồi, nắm chặt nắm tay nói đệ tử muốn tìm kiếm phụ thân ngày đó vân năng trước khi chết vẫn một bậc khẳng định không có hạ sát thủ xem ra đúng là sự thật nói đến đây tiêu viêm giữa đông đôi lông mày là nhíu lại cười khổ nói nếu như lời vân năng nói là sự thật bằng vào thực lực đại đấu sư của phụ thân đệ tử làm sao trước mặt một cả đấu vương cường giả hư không tiêu thất cơ chứ bàn tay giật lão nhẹ nhàng vê vẩy Sau một hồi lâu đôi mắt khép lại Thấp giọng nói Phụ thần người thực lực là đại đấu sư Cho nên không thể bằng vào thực lực bản thân Mà bỗng nhiên biến mất Nói cách khác là có người ngoài ra tay vàng hắn đi Ngoại nhân Hơi hơi sự sốt tiêu biệt sát mặt kinh biến Nói đến nếu thực sự là ngoại nhân ra tay Như vậy thần không biết Quỷ không hay trước mặt Vẫn là mang đi Chỉ sợ thực lực đối phương ít nhất cũng Đấu hoàng cấp bậc Người của tiêu gia trừ đệ tử đợt hồ không có ai kết giao với các loại cường giả như vậy. lấy với cảnh của tiêu gia, đích thực là khó có thể kết giao với loại cường giả này. bất quá thế lực sau lưng tiểu cô lương bạn gái ngươi, không lẽ không có sao? rực bảo thản nhiên nói, ý của lão sư, người của huân nhiên phải đến giúp đỡ. như vậy tiêu viêm thần tình kinh ngạc nói, tiểu cô lương kia tuy rằng cũng là thiên tư trí tuệ. Nhưng tuổi còn quá trẻ Như vậy đưa mắt nhìn xa hơn Thì khó có thể phỏng bị được đến nước này Có lẽ quan hệ tới thế lực sau lưng là ta Thời bão lắc đầu nói tiếp Tiêu ra người cùng quận chúng Cũng có chút liên quan Bất quá cũng không thể nói là quan hệ tốt Với phương diện này Mức độ quan hệ quá phức tạp Liên lụy nhiều lắm Ta là ngoại nhân Cũng không rõ ràng chờ người lần sau gặp tiểu cô lưng kia Hỏi nặng cho chắc cũng không hiểu được một ít bí ẩn. Nhìn dân sắc của dược bão, tiêu viêm cũng không hỏi nhiều, gật đầu nhẹ giọng nói. Cũng tốt, dù sao gia tộc cũng đã an bài, ta có thể an tâm rời đi lần này liền trực tiếp tới già Nam Học viện. Tiêu viêm xoay người chậm rãi đi ở chỗ cửa động, ánh mắt nhìn về trước tối đen bầu trời đêm. Íp mắt con người sạch qua lệnh éo quang màn thật Nhưng nói chẳng qua muốn thật ợi Rời khỏi gia mã điên quốc Chỉ sợ không thể thiếu một phèn gian khổ chém siết A Lấy tính tình vân sơn Tuyệt đối không dễ dàng cho chúng ta rời khỏi đế quốc Dược lão gật đầu Hắc Nếu muốn lưu ta lại Vậy đều chuẩn bị thường cần động cốt đi Ta tiêu viêm cũng không phải là người nhân từ lương tay Đầu ngón tay toan dài Đột nhiên bùng lên thanh sắc hỏa diễm trừ viêm chậm rãi thở ra một hơi lạnh lạnh thấp rộng, chậm rãi quanh quẩn trong sơn động